Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó còn lẽ người dọn vệ sinh sáng đã dọn đi sau khi tập qua loa vài bài tập thể dục vệ sinh cá nhân phường thay đồ ăn sáng sửa soạn sách vở xong xuôi rồi ra ngoài ngồiở hạ tới hạ cùng tuổi Chư Phương kể từ thi bắt đầu cũng đi học đến giờ đã được 12 năm nhà bên khu Bắc xuất hơn 10 năm qua sáng nào cả hai cũng đi học cùng nhau Tân học lại đi về cùng nhau. Nhà Phương ở khu 836, từ khu Bắc nhà Hạ sang khu 836, phải đi qua một con sông có tên là Hạc. Quanh năm nước trong vắt, nước cao tầm hơn 2 m Mùa mưa có khi dâng lên đến 3 m là một nhánh của sông Phương Thượng, rất lớn chảy dọc miền Bắc, xuyên qua địa phận 4 tỉnh Nam Thuận, Ninh Hạ, Hà Đông và Tây An. Qua sông theo đường này chỉ có một cách là đi qua cây cầu duy nhất, không phải là cầu đi bộ mà là cầu đường sắt được dựng lên để cho đường sắt chạy qua. Đoạn đường nối liền hai khu là một phần của tuyến đường sắt quốc gia. Cầu dài cỡ khoảng 15 m rất hẹp, mỗi khi có tàu hỏa đi qua thì người trên cầu phải nép vào lối nhỏ sắp bằng bê tông sắt bên cạnh trái của cầu. Còn người đã đi qua cầu đang dọc trên con đường sắt phải nhảy sang hai bên bụi rậm để tránh tàu. Nhiều khi khoảng cách rất sát, chỉ cỡ nửa mét là tàu tới. Ở cây cầu đường sắt này cũng đã xảy ra nhiều vụ chết người có liên quan đến tàu hòa và sông nước. Trẻ con trong vùng tắm ở sông hạc dưới chân cầu bị chết đuối cũng hiểu. Mà người lớn đi trên đoạn đường bằng sắt từ bên này qua bên kia bị tàu hòa cán chết cũng hiểu. Lại còn có những người tự sát, Họ chẳng đi đâu xa mà cứ tới cây cầu, nhảy xuống dòng nước xiết hoặc là nằm ngang người trên cầu để cho tàu cắn qua. Vì cầu có rất nhiều người chết như vậy và đoạn đường sắt cũng rất nguy hiểm cho nên người địa phương gọi là cây cầu đen. Thật là điều hưu một cõi vắng, độc một chiếc cầu ma, sóng gầm gào chảy xiết chẳng biết có yêu tả. Những gia đình ở hai khu thường cấm trẻ con đi theo đường cầu đen... Mà bắt bọn trẻ nếu muốn đi từ khu này sang khu kia, phải đi ra ngoài đường quốc rộ. Có cây cầu đường bộ đang hoàng bắc qua, thì có xa hơn gấp đôi nhưng mà lại an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với Phương và Hạ thì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả hai đều chẳng sợ những chuyện mà quỷ trên cây cầu đó. Lớn lên từ nhỏ đều xuất thân bần hàn, bố mẹ của chúng đều đã quá vất vả với miếng cơm manh áo hàng ngày. Cho nên từ nhỏ đã vứt cho chúng thoải mái, tự do bay nhảy. Do vậy, chúng cũng có sự dạn dày tự tin, can đảm để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Thậm chí là trong tiềm thức non nứt của chúng, việc đi qua cây cầu hàng ngày để gặp nhau, đi học hoặc là đi chơi còn trở thành niềm vui, thành một thói quen khó bỏ. Đến giờ hẹn, Phương bắt đầu đi từ cổng nhà ra ngoài ngõ để đi lên đường lộ. Mới đi được chừng chục bước chân thì đã thấy bóng sáng của Hạ đang đi tới. Phương mừng rỡ chạy lại ngay chỗ của bạn, cả hai khoác vai nhau và đi học. Lúc nào Hạ cũng luôn ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trên đời, chẳng biết người ta có nghe hay không. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nó lại đang làm nhàm về một chuyện vớ vẩn gì đó ở trong xóm mà Phương chẳng hề quan tâm. Phương cũng cười theo cho có lệ, nhưng mà trong lòng thì đang thấp thỏm chẳng yên. Phải nói chuyện hôm qua mới được. Nhưng sư thầy cũng đã dặn đừng vội nói cho ai. Vậy nói hay là không nói? Nhưng không nói thì Phương sao mà chịu đựng nổi một mình đây? Phương lít mắt sang hạ. Hạ cao 1 mét 8 dáng người cân đối mà rất hiền hòa. Tóc của nó hơi xoăn nhẹ. Trông hạ khôi ngô xinh đẹp lắm. Hạ là một chàng trai dũng cảm khác với Phương. Hạ không hề có nỗi sợ nào ở trong lòng. Lúc nào cũng vậy, nó luôn nghĩ ra cái này cái khác, từ những lần cả hội cùng nhau đi leo núi hay là cùng tập võ với nhau, đều do Hạ khởi sướng và duy trì. Không biết từ khi nào Phương đã xem Hạ như một biểu tượng của lòng dũng cảm, một chút dựa tinh thần lớn lao mỗi khi có chuyện xảy đến. Khi ở bên cạnh Hạ, Phương cảm thấy rất yên tâm, cậu có cảm giác tất cả mọi chuyện trên đời không thể làm khó Hạ được hạ rất siêng năng chăm trì tính cách hiền hòa, tính của nó ân cần dễ gần, không quan tâm đến những cái lạ lẫm, rất dễ thỏa hiệp vô tư, theo như kiểu là sao cũng được. Phương rất quý hạ, khi đi chơi với hạ phương thấy khá thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net